Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, Quận 2, Chương 75, Nhan Phong. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện An liền thành thành thật thật dựa vào trong ngực một. sống như đang tuyên bố sứ lấy chủ quyền. Hai tay ôm cổ hắn. Phấn điêu ngọc trắc tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh tế hoàn mỹ, lại có được sự linh động hoạt bát mà một tác phẩm nghệ thuật không có. Da thịt mềm mại tấp tấp oanh bạch như tuyết Đôi mắt màu đỏ rượu trong suốt sáng rỡ như hai khỏa hồng ngọc trải qua mài rũa tỉ mỉ Lóe ra cơ trí cùng rảo hoạt Mái tóc dài màu cam buộc thành hai biển hoa Chiếc ngơ hồ điệp màu tím tinh xảo càng hiển lộ tinh thần phấn chấn bồng bột Hồng y kết hợp với áo trong màu trắng khiến nàng giống như tinh linh trong biển hoa Đứa nhỏ xinh đẹp này là ai yêu nữ kia ở nơi nào mọi người vây xem trâu đầu vé tay Không ngoài ý muốn hỏi chính là hai vấn đề này Vài vị chân nhân cũng kinh ngạc hai mặt nhìn nhau Mỹ nhân xinh đẹp nhìn phía sau một nhưng lại không thấy nữ tử khác theo sát sau đó Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó khiến trên mặt nổi lên kinh ngạc thật lớn cùng bất khả tư nghị Chẳng lẽ là đứa nhỏ này chính là yêu nữ kia Suy đoán kinh khủng này giống như một quả bom nguyên tử Trong kỳ thí nghiệm nháy mắt oanh tạc một mảnh lớn tâm lý tố chất kém đến đáng thương của chúng đại đệ tử Vô số người hóa thành trang giấy không có sức nặng lắc lư dữ dội giữa lúc xoáy Lập tức sờ sờ mồ hôi chảy ảo ảo như mưa trên chán trong lòng bừng tỉnh Một trưởng lão tựa như trích tiên của bọn họ quả nhiên sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc A Tiểu muội muội đáng yêu có lực sát thương có thể so với hỏa tinh đụng địa cầu Bọn họ cũng vô cùng thích A Quả thực không có sức chống cử gì Bề ngoài ngọc tuyết khả ác như vậy thực chính là nghiệp chướng A Một trưởng lão sao lại có thể thả ra tiểu yêu nhiệt thế này đến làm hại nhân gian đâu Vô số người giống như thấy được thần tượng của mình hai mắt đỏ rực. Điên cuồng thét chói tai muốn làm cho tiểu mũi mũi đáng yêu kia liếc bọn họ một cái. Hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay lấy hết tất thảy những gì có được đến yêu thương. Mỹ nhân xinh đẹp cũng bị bề ngoài đáng yêu nam nữ già trẻ đều sát kia hấp dẫn. Lập tức trên khuôn mặt xinh đẹp rất nhanh dần hiện ra một chút ghen ghép. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào dáng vẻ thắng được yêu nữ trong lời đồn kia Không nghĩ tới yêu nữ này lại là một tiểu hài tử non nớt Tâm lý muốn so đo của nàng giờ đây lại trở nên thập phần buồn cười Phương thức xuất chứng đặc biệt này dĩ nhiên là ý kiến của Phong Luyến Vãn Hiệu quả đạt được cũng đều nằm trong dự kiến Tầm mắt Phong Luyến Vãn đảo qua vài nhân vật quan trọng ngồi chung quanh đấu đài Hơi hơi sườn sốt. Một trận tỉ thí luyện đan nho nhỏ thế này lại có thể kinh đồng Tông Chủ cùng vài vị chân nhân. Xem ra bọn họ thực sự rất coi trọng nàng a Hoặc là nói bọn họ coi trọng là giải dược cho hàn ảnh trọng cùng thể diện của huyện tịch Tông. Lơ đáng liếc mắt về phía Tông Chủ. Phát hiện trong mắt lão ra hỏa khôn khéo này lấp lánh ý cười đang nhìn nàng. Trong lòng không khỏi hoàng hốt. Lão gia hỏa này tựa hồ sớm đã biết được cái gì đó, chẳng qua không nhắc đến trước mặt bất kỳ ai mà thôi. Đương nhiên, cũng có người phúc một tiếng đem nước trà trong miệng phun ra. Chẳng hạn như kẻ đang che miệng ho khan kịch liệt lục nhâm giáp. Người, người vô hấp bị nghẹn. Lục nhâm giáp lao khói môi dính đầy nước trà. Chỉ vào phong luyến vãn lắp bắp vài tiếng ngươi vẫn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Hẳn vì bộ dáng này của phong luyến vãn có lực sát thương quả thực không nhỏ. Lục thiếu trưởng môn đã lâu không gặp. Phong luyến vãn nở nộ cười xã giao đối lục nhâm giáp gật gật đầu trong mắt lại hiện lên lánh khí sắc bén. Quay đầu nhìn phía tôn chủ cùng vài vị chân nhân trưởng lão vẫn chưa rời khỏi vòng tay của một. Ôn quyền cung kính nói, đồ đệ của dược các mộc trưởng lão nhan phong, bái kiến tôn chủ, các vị chân nhân, trưởng lão, thanh âm non nước của nàng lại mang theo sự thành thục cơ chí không hợp tuổi tác càng khiến vô xấu người tăng thêm hào cảm. Nhan phong là tên của thân phận này, nàng dĩ nhiên không có khả năng nói cho người khác biết sanh tính thật của mình. Chọn bừa một cánh tên lại quá không có uy phong. Nếu dùng tên nhăn mạc qua chỉ sợ hủy đi hình tượng đại thần của người ta. Đơn giản đem họ của hai cánh tên nhăn mạc qua cùng phong luyến vãn tổ hợp chung một chỗ.